tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3 chương 40 Lai La Mùa thu năm 1999 Mariam là người đưa ra ý tưởng đào hố Một sáng, bà chỉ vào đám đất đằng sau kho dụng cụ và nói Chúng ta có thể đào ở đây, đây là một vị trí tốt Họ thay phiên nhau dùng xẻng đào đất Rồi hót lớp đất tơi sang một bên Họ không dự định đào một cái hố to hay một cái hố sâu Vì thế, công việc hóa ra lại nhọc nhằn hơn nhiều so với họ nghĩ Chính đợt hạn hán bắt đầu từ năm 1998 Đến năm nay là năm thứ hai Đã tàn phá khắp mọi nơi Mùa đông năm trước hầu như không có tuyết rơi Và không có trận mưa nào suốt cả mùa xuân năm ấy Nông dân trên khắp đất nước phải bỏ lại những mảnh đất khô nẻ của mình Bán hết hàng hóa, lang thang từ làng này sang làng khác để tìm nước Họ chuyển đến Pakistan hoặc Iran Họ định cư ở Kabul Nhưng những mạch nước trong thành phố cũng rất sâu Và những giếng nước nông cũng cạn khô rồi Ở những giếng sâu có nước Thì đoàn người xếp hàng dài rằng giặc Lai La và Mariam phải đợi nhiều tiếng đồng hồ mới tới lượt mình Sông Kabul đã trơ cả đáy vì không có lũ đầu mùa xuân Giờ đây nó đã trở thành một cái nhà vệ sinh công cộng Không có gì trong đó ngoài đá cuội và rác thải của con người Vì vậy họ vẫn tiếp tục đào Nhưng mặt đất đã trở nên cứng như đá lớp bụi cứ tích tụ lại, nén chặt vào nhau gần như hóa đá. Giờ Mariam đã bốn mươi rồi, mái tóc quấn trên đầu đã lốm đốm một vài sợi bạc, mọng mắt đã võng xuống, thâm lại và tạo thành hình lưỡi liềm. Hai chiếc răng cửa đã mất, một cái do bị ngã, cái kia do Rasit đánh bay khi bà lỡ tay để rơi bé Gian Mai. Da bà trở nên thô hơn và sạm đen đi vì những lúc họ ngồi ngoài sân dưới ánh mặt trời chói chang họ ngồi nhìn gian mai đuổi bắt asia khi công việc đã hoàn thành cái hố đã đảo xong họ đứng ở trên nhìn xuống thế này chắc là được rồi đấy mariam nói giờ gian mai đã lên hai nó là cậu bé tóc quăn bụ bẫm nó có đôi mắt nhỏ màu nâu và dù thời tiết thế nào đi nữa thì hai cái má của nó lúc nào cũng hồng hồng giống racist Thằng bé cũng có một đường tóc dày và cong hình nửa vầng trăng trên trán rông bố. Khi ở một mình với Lai La, Giang Mai rất ngoan, vui vẻ và ham chơi. Thằng bé thích trèo lên vai Layla La và chơi trốn tìm với cô cùng Asia ở trong sân. Thỉnh thoảng, lúc bớt hiếu động hơn, nó thích ngồi trong lòng Lai La và bắt cô hát cho nghe. Bài hát yêu thích nhất của nó là Mullah Mohamman Giang. khi cô hát và hôn lên mái tóc xoăn của nó nó đuôi đưa đôi chân nhỏ mũm mĩm và khi cô hát đến đoạn điệp khúc nó cũng tham gia bằng những từ có thể phát âm được với cái giọng the thé của mình hãy đến đây rồi đi maza mulamo haman thân mến để được ngắm những cánh đồng hoa tuy líp ơi người bạn đồng hành đáng yêu lai lại la yêu những nụ hôn ướt ướt của gian mai đặt lên má cô yêu khuỷu tay có ngấn và ngón chân út mũm mĩm của nó Cô thích cô thằng bé, thích xây những đường hầm bằng đệm và gối để nó bỏ qua, thích ngắm nó ngủ trong lòng với một tay luôn nắm chặt tay cô. Lòng cô quặn lại khi nghĩ về buổi chiều hôm đó, khi nằm trên sàn nhà với cái nan hoa xe đạp giữa đôi chân mình. Suýt chút nữa thôi, cô đã làm như vậy rồi. Giờ đây, cô không thể nghĩ được rằng cô đã từng có lúc ấp ủ cái ý định ấy. Con trai cô là một phước lành, và Lai La cảm thấy thật thanh thản, Khi nhận ra rằng nỗi sợ hãi của mình rõ ràng là không có căn cứ Rằng cô yêu Gian Mai đến từng tế bào của mình cũng giống như cô yêu Asia vậy Nhưng Gian Mai thì tôn sùng bố mình Vì vậy nó thay đổi hẳn khi bố nó ở cạnh cưng chiều nó Rồi nó sẽ nở một nụ cười ngang ngạnh hoặc hỗn sược Cứ khi nào có mặt bố là thằng bé rất dễ sinh hư Nó hay bực tức, nó cứ làm nghịch dại, mặc cho lai la dày la Điều mà nó không bao giờ làm khi Rashid đi vắng Rashid ủng hộ tất cả những trò đó của nó Đó là dấu hiệu của sự thông minh Ông ta nói Ông ta cũng nói như vậy về sự liều lĩnh của Gian Mai Khi nó ngậm những viên bi rồi phì ra Khi nó nghịch diêm Khi nó nhai thuốc lá của bố nó Khi Gian Mai được sinh ra Rashid chuyển thằng bé vào trong giường của ông ta và Lai La Ông ta mua cho nó một cái giường cũi mới Trên thành có sơn hình sư tử Và những con báo đang nép mình Ông ta mua quần áo mới, lúc lắc mới, chai mới, tã lót mới, mặc dù họ không có điều kiện và những đồ cũ của Asia thì vẫn còn dùng được. Một hôm, ông ta về nhà với một món đồ chơi chạy bằng pin và treo nó trên cũi của Gian Mai. Những chú ông nhẹ màu vàng đen buông xuống từ một bông hoa hướng dương. Chúng rúm lại, kêu chút chít mỗi khi bị bóp vào. Khi bật nó lên thì một bàn nhạc được phát ra. Tôi tưởng ông nói việc kinh doanh đang ế ẩm. Lai La nói, tôi có những người bạn có thể cho tôi. Ông ta trả lời bừa. Rồi thì làm sao mà trả cho người ta? Mọi thứ rồi cũng ổn thôi. Luôn là như vậy mà. Nhìn kìa, thằng bé thích nó, thấy không? Hầu như ngày nào cũng thế, Lai La đều không được gần con trai. Rasit đưa thằng bé đi đến cửa hàng để nó bỏ xung quanh dưới gầm bàn làm việc chật trội. trời với những đế giày cao su cũ và những miếng da thừa, Rasit vừa đóng những chiếc đinh sắt nhỏ, quay cái bánh mài và vừa để mắt trông chừng thằng bé. Nếu Gian Mai làm đổ giá đế giày, Rasit thì trách mắng nhẹ nhàng với nụ cười mỉm điềm tĩnh. Nếu như thằng bé tái phạm, Rasit sẽ đặt búa xuống, bế nó lên bàn làm việc của ông ta và nói với nó một cách dịu dàng. Sự kiên nhẫn của ông ta với Gian Mai giống như một cái giếng sâu, không bao giờ khô cạn. Họ cùng nhau trở về nhà vào buổi tối, đầu Gian Mai cục vào vai của Rashid, cả hai đều bốc mùi hồ và da thuộc. Họ tinh quái cười với nhau theo cách của những người có chung một bí mật. Như thế, cả ngày họ ngồi trong cái cửa hàng giày tối mở đó không phải để làm ra những đôi giày, mà là để vạch ra những mưu đồ bí mật. Và vào bữa tối, Gian Mai thích ngồi bên cạnh bố nó, chơi những trò chơi của riêng hai người. Trong khi Mariam, Laila và Asia dọn đồ ăn lên xô ráp. Hai bố con thay viên chọc lét vào ngực nhau, cười rúc rích, ném những màu vụn bánh mì vào nhau thì thầm những điều mà người khác không thể nào nghe thấy được. Nếu Laila trên ngang vào thì Rashid nhìn cô với vẻ khó chịu. Nếu như cô muốn bế Gian Mai, hoặc tệ hơn nếu Gian Mai đòi cô, Rashid sẽ trừng mắt nhìn cô. Laila bỏ đi với cảm giác đau nhói. Rồi một đêm, vài tuần sau khi gian Mai tròn 2 tuổi Rashid về nhà với một cái tivi và một đầu video Ngày hôm đó trời ấm áp và khá dễ chịu Nhưng buổi tối thì lạnh hơn Và đến đêm thì trời bút giá và không có sao Ông ta đặt nó lên cái bàn trong phòng khách Ông ta nói đã mua nó ở chợ đen Ông lại vay à? Lai là hỏi Cái này hiệu mang na vốc đấy Asia bước vào phòng Khi nhìn thấy tivi cô bé chạy lại gần Cẩn thận đấy, Asia bé bỏng, Mariam nói, đừng có chạm vào đó. Tóc của Asia đã chuyển sang màu sáng như tóc của Laila. Laila có thể nhìn thấy lúm đồng tiền của cô trên má con bé. Asia đã trở thành một bé gái trững chạc và biết suy nghĩ với cách cư xử mà Laila thấy dường như vượt xa tuổi lên 6 của nó. Là, là ngạc nhiên trước cái cách nói chuyện của con gái mình sự nhịp nhàng và uyển chuyển những âm điệu và những khoảng rừng suy tư thật người lớn thật kỳ lạ khi trong cơ thể non nớt ấy lại có một giọng nói như vậy đó chính là asia với vẻ quyền hành đáng yêu khi tự cho mình trách nhiệm phải đánh thức gian mai mỗi ngày mặc quần áo cho em ăn sáng và chải tóc cho em còn bé là người du em và giấc ngủ là người đóng vai trò như một sứ giả hòa bình điềm đạm với thằng em tính khí thất thường ở cạnh thằng bé Asia đã quen với cái kiểu lắc đầu rất người lớn và nghiêm khắc Asia nhấn nút nguồn tivi Rasit nổi cáo túm lấy cổ tay con bé đặt lên bàn không một chút nhẹ nhàng đây là tivi của Gian Mai ông ta nói Asia đến bên Mariam và trèo vào lòng bà hai người giờ đây không thể tách rời nhau Gần đây, Maria bắt đầu dạy Asia những bài thơ trong kinh Koran. Điều này khiến lai cảm thấy rất vui. Asia đã có thể đọc thuộc lòng các chương Ikhlas, Fatiha, biết cách thực hiện bốn ru của lễ cầu nguyện buổi sáng. Đó là tất cả những gì tôi có thể cho con bé. Mariam nói với Layla: kiến thức này, những lời cầu nguyện này, chúng là tài sản duy nhất mà tôi thực sự có. Giờ, Gian Mai vào trong phòng, Trước cái nhìn chờ đợi của Rashid Giống như cái cách mà người ta chờ đợi Những trò ảo thuật đơn giản Của một ảo thuật ra đường phố Gian Mai giật dây TV Nhấn những cái nút Ấn hai lòng bàn tay vào cái màn hình trống Khi nó nhấc tay ra Hình lòng bàn tay ẩm mờ dần trên mặt kính Rashid mỉm cười tự hào Nhìn Gian Mai tiếp tục ấn lòng bàn tay vào Rồi lại nhấc ra Hết lần này đến lần khác Taliban đã cấm xem TV băng ghi hình bị chọc thủng trước mặt người dân, ruột băng bị rút ra và lẳng lên các bờ rào, chảo anten bị treo trên các cột đèn, nhưng Rashid nói không phải vì bị cấm mà ông ta không mò ra được. Ngày mai tôi sẽ tìm một vài băng hoàn hình. Ông ta nói, không khó đâu, ta có thể mua bất cứ thứ gì ở chợ đen. Thế thì có lẽ ông sẽ mua cho chúng ta một cái giếng mới. Leila La nói, Và rồi nhận được một cái nhìn đầy khinh miệt từ ông ta Rồi sau đó Khi kết thúc một bữa tối khác Lại với cơm trắng và không có nước trà do hạn hán Rasit hút một điếu thuốc Rồi nói với Lai La về quyết định của mình Không Lai La nói Ông ta nói rằng Không phải ông ta đang hỏi ý kiến Tôi không quan tâm có phải ông đang hỏi hay không Cô sẽ quan tâm đấy Nếu như cô biết toàn bộ câu chuyện Ông ta nói đã mượn tiền của nhiều người hơn so với số người ông ta nói Rằng chỉ khoản tiền kiếm được từ cửa hàng không còn đủ để duy trì cuộc sống của năm người Tôi đã không nói sớm vì không muốn cô lo lắng Bên cạnh đó, ông ta nói Cô sẽ ngạc nhiên về những thứ mà họ có thể mang lại cho chúng ta Lai La lại nói không Họ đang ở trong phòng khách Mariam và bọn trẻ thì ở trong bếp Lai La có thể nghe thấy tiếng bắt đĩa lách cách Tiếng cười lanh lành của Gian Mai và giọng Asia nói với Mariam đều đều và dịu dàng Có những đứa khác cũng như nó, thậm chí còn bé hơn Rasip nói, mọi người ở Kabul đều làm như vậy Lai La nói với ông ta rằng cô không quan tâm người khác làm gì với con cái họ Tôi sẽ để ý đến con bé Rasip nói, bây giờ thì suốt ruột hơn Đó là một chỗ an toàn, có một nhà thờ bên kia phố Tôi sẽ không để cho ông biến con gái tôi trở thành đứa ăn mày. Lai la vặc lại. Cái tát gây ra một tiếng động lớn, lòng bàn tay với những ngón tay to khỏe của ông ta giáng thẳng vào gò má Lai la. Nó khiến cho đầu cô ngật về đằng sau. Những tiếng ồn ào trong bếp bỗng im bặt. Trong chốc lát, ngôi nhà yên tĩnh tuyệt đối. Rồi có tiếng bước chân vội vã trên hành lang trước khi Mariam và lũ trẻ có mặt trong phòng khách. Ánh mắt của họ chuyển từ cô sang Rasit rồi ngược lại. Rồi Lai La đấm mạnh vào ông ta Đó là lần đầu tiên cô đánh người khác Không tính đến cú đấm đùa cô và Tarik từng dành cho nhau Nhưng đó là những cái vỗ nhẹ Chứ không phải cú đấm Là một cách thể hiện hết sức thoải mái và thân thiện Cho những ước ao khiến họ vừa hồi hộp Lại vừa bối rối Chúng nhắm vào những cơ bắp mà Tarik Bằng giọng điệu của một chuyên gia Gọi là Cơ delta. Lai La nhìn nắm tay cô vung lên, sượt qua không khí. Dưới đốt ngón tay, cô cảm nhận được những nếp nhăn trên làn da thô giáp của Rashid. Nó tạo thành thứ âm thanh giống như ai đó làm rơi túi gạo xuống sàn nhà. Cô đã đấm ông ta rất mạnh. Sức mạnh của nó thực sự đã làm cho ông ta lảo đảo lùi về đằng sau hai bước. Ở phía bên kia căn phòng, có tiếng thở hồn hển, tiếng kêu và tiếng la thất thanh. Lai La không biết người nào đã thốt ra tiếng kêu nào. Lúc này, Cô sững sờ đến nỗi không còn chú ý hay quan tâm đến điều gì nữa, đợi cho tâm trí bắt kịp với những gì mà tay cô đã làm, khi định thần lại, cô tin rằng cô có thể đã mỉm cười, có thể cô đã cười to khi Rasit lầm lũi đi ra khỏi phòng trước sự kinh ngạc của cô. Bỗng nhiên, lại là thấy những khốn khó chất chồng trong cuộc sống của họ, của cô, của Asia, của Mariam đã biến mất Đã bốc hơi như những dấu bàn tay của Gian Mai trên màn hình TV Dù có phần phi lý Nhưng dường như tất cả những sự chịu đựng của họ đều là xứng đáng Để có được một giây phút huy hoàng này Để có hành động phản kháng này Hành động có thể sẽ chấm dứt tất cả sự nhục nhã mà họ đã phải chịu đựng Lai là không để ý rằng Rasid đã quay trở lại phòng Cho đến khi bàn tay ông ta túm lấy cổ cô Cho đến khi cô bị nhấc bổng lên và bị ném phịch vào tường Ở khoảng cách thật gần, gương mặt nhạo báng của ông ta dường như nở rộng ra đến mức phi lý. Lại là để ý thấy mặt ông ta trở nên húp híp hơn với dấu ấn của tuổi tác và trên mũi có nhiều nếp nhăn hơn. Rasit không nói gì cả và thực ra có thể nói gì đây? Cần phải nói gì đây khi người ta đã dí họng súng vào miệng vợ mình? Chính những cuộc khám xét bất ngờ là lý do khiến họ phải ở trong sân để đào hố. Những cuộc khám xét đôi khi theo tháng, đôi khi theo tuần... hoặc gần đây hầu như ngày nào cũng có thường thì taliban tịch thu tài sản đá đít người ta hoặc vụt một hai cái vào sau gáy nhưng đôi khi họ đánh đập hoặc quất vào lòng bàn tay bàn chân một cách công khai nhẹ nhàng thôi mariam nói đầu gối bà quỳ sát miệng hố họ hạ cái tivi xuống hố mỗi người cầm một đầu tấm ni lông bọc cái tivi thế là xong Mariam nói họ đập đất cho bằng phẳng lại Sau khi đã lấp cái hố Họ tung một ít đất xung quanh Để trông không có vẻ đáng nghi Xong Mariam nói và phủi tay vào váy Họ đã đồng ý với nhau Là khi tình hình trở nên an toàn hơn Khi Taliban giảm những cuộc đột kích bất ngờ Sau một tháng Hai tháng Sáu tháng Hoặc có thể lâu hơn nữa Họ sẽ đào để lấy TV lên Trong giấc mơ của Laila Cô và Mariam đang ở bên ngoài Phía sau kho dụng cụ Và lại đang đào Nhưng lần này họ đang chôn Asia Hơi thở của Asia Làm mở tấm ni lông họ dùng để bọc con bé La La nhìn thấy Đôi mắt hoảng sợ của con bé Bàn tay trắng nhật của nó đang đập Và ấn vào tấm ni lông Asia van xin Lai La không thể nghe thấy tiếng con bé la hét Chỉ một lát thôi Cô nói vọng xuống Chỉ một lát thôi Người ta đang khám xét Con biết không, con yêu, khi cuộc khám xét kết thúc, mẹ và Kala Mariam sẽ đảo con lên, mẹ hứa đấy, con yêu, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng chơi, chúng ta sẽ chơi thật thỏa thích. Cô lấy sẻng gạt đất, thế rồi cô bừng tỉnh, không thở được, vẫn còn cảm thấy mùi đất trong miệng mình, khi những sẻng đất đầu tiên chạm vào tấm ni lông.